và nhớ c o m m e n t mỗi khi nghe xong chuyện chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ phù n n g hợp thu ngây ngận cả người sống sờ nói nhị đệ vừa dứt lời bức tường đen thui kia lại cao thêm mấy trượng chỉ hận không thể ăn mòn y thành một đống xương khô phù g ọ c thu bà chấm phù g ọ c thu gọi rối r i ế t nhị ca, c a c a ca. bức tường đen áp sát tới gần. hoàn toàn không để ý lời nại nỉ của phù ngọc thu, mà quần lấy thân hình mạnh khảnh của y. hệt như một con thú khổng lồ dữ tợn h è nằm rút chửng y vào bụng. phù ngọc thu cũng không sợ khói độc của phù ngọc khuyết. nằm đó, ưu thảo x i n h ra linh trí chẳng khác gì đứa bé hai tuổi, suốt ngày làm nũng đòi uống nước. phù ngọc khuyết mọi mê rút trong g ó p nghiên cứu độc tính. b ợ y quẩy r ờ i thì đem nước rửa lá không biết đổ đi đâu cho phù ngọc thu uống dù sao nước thấm qua cỏ độc cũng biến thành c ự c độc nếu hóa xuống đất thì chắc chắn mảnh đất kia không mọc n ổ i m ộ t ngọn cỏ trong nhiều năm từ nhỏ phù ngọc thu đã mê nước ngay cả nước rửa lá độc cũng uống ngon lành một làn khói độc của phù ngọc khuyết có thể hạ độc cả đống tu sĩ hóa thần nhưng phù ngọc thu uống nước ngâm cỏ độc của phù ngọc khuyết từ nhỏ đến lớn mà chẳng hề hấn gì thầy khói độc quen thuộc còn hăng hái chạy tới nhưng chạy được nửa đường thầy phù ngọc thu đột nhiên kịp phản ứng không đúng chỉ có ưu thảo mới không sợ khói độc của hắn nhưng giờ mình là chi mà phù ngọc thu kinh hải toát mồ hôi lạnh trong đầu lập tức hiện ra vô số hình ảnh thê lương huynh đệ mình thương yêu thương nhất hoàn hồn trung sinh chưa kịp nhận nhau t h ầ y đã bị mình tự tay độc chết cỏ độc đau lòng không thôi thương tâm gần chết cực kỳ bi thảm tạo hóa triều người vân vân và mây mây chỉ là một tích tác trước khi khói độc nút t r ư ở n g y cổ chân phù ngọc thu đ ộ t nhiên truyền đến nhiệt độ nóng bỏng rồi âm một tiếng h ạ trơ trên mắt cá chân bùng lên một ngọn lửa phượng hoàng hung hăng bao trùm phù ngọc thu khói độc đáng sợ chung quanh bị ngăn cắt bên ngoài thậm chí c ò n bị đốt cháy càng thêm đen kịp lửa phượng hoàng lại chẳng mảy may tổn hại phù ngọc thu phù ngọc thu vẫn chưa hoàn hồn kinh ngạc nhìn lửa phượng hoàng cháy hừng hực rồi chui vào lại hạt trâu trên cổ chân khi phượng hoàng tặng y hạt trâu này phù ngọc thu chỉ thấy nó đẹp mắt và có thể xem như giày bảo vệ chân chứ chưa bao giờ nghĩ đốm lửa nhỏ xíu này có thể đốt cả khói độc của phù ngọc khuyết phù ngọc thu kinh ngạc không thôi đang định qua y đầu nhìn phượng hoàng thì chưa cảm nhận được một sức mạnh lạnh lẽo ập tới sau đó một bàn tay lặn bút hung hăng nắm vào y quăng vào vách đá đầy rêu bên cạnh phù ngọc thu ho khan một tiếng bóng tay kia tím thẫm như bị trúng độc ngón tay nhọn hoắt chỉ cần đ ộ n g nhẹ là có thể bẻ gãy cần cổ thanh m ạ n g của phù ngọc thu phù ngọc k h u ế t tới gần y rồi lặn lùng nhìn khuôn mặt tá i nhợt kia phù ngọc thu nắm chặt cổ tay hắn ngươi ngươi điên rồi à phù ngọc k h u ế t không nói lời nào mà hệt như lệ quỷ nổ đi nhìn y chằm chằm phù ngọc thu tưởng hắn không nhận ra mình nên vội nói ta là ngọc thu đây rốt cuộc phù ngọc k h u y ế t mở miệng đi đâu hắn tích chữ như vàng phù ngọc thu nghe được ý tứ của hắn thì lập tức nổi giận ngươi đúng là điên thật rồi sao nhận ra ta mà còn bóp là ta làm gì buông ra phù ngọc k h u y ế t không chịu buông tay t r ả lại càng bóp mạnh hơn rồi truy hỏi đâu phù ngọc thu sửng sốt không rảnh nổi c o với hắn mà kinh ngạc nói người không cảm nhận được ta hồn bay phát tán nào phù ngọc k huyết l ặ n lùng nói có nhưng đâu mà năm n à y với cách nói chuyện cột ngủ này mà phù ngọc k huyết vẫn chưa bị người ta đánh chết sao phù ngọc thù bỏ tay toàn tập biết hắn muốn hỏi mấy năm n à y người đã đi đâu nên đàn phải trả lời hắn trước hồn bay phát tán vừa mới tỉnh lại phù ngọc k huyết hơi nới nỏng tay lúc này khói độc dày đặc kia đã bị phù ngọc h u y ế t từ từ thu lại vào người tầm mắt chung q u a n dần rõ ràng hơn đôi mắt tối tăm vô thần của phù ngọc khuyết đi qua con người đột ngột c o lại chỗ khói đặc bị cạn lại có vô số đốm lửa phượng hoàng chi chít giữa không trung mỗi đốm như có thần chí trừng mắt nhìn hắn chằm chằm ngọn lửa dày thành một tấm l ư ớ dày đặc bao trùm lên phù ngọc thu lúc nãy phù ngọc huyết thật sự có ý định hạ chết phù ngọc thu bằng khói độc thì e là đảm lửa này đã đốt hẳn ra cho con ngươi phù ngọc huyết hơi tối đi buông tay ra khỏi bả vai phù ngọc thu phù ngọc thu ôm cổ tức giận nói p i ề n chết biết vậy chẳng tìm ngươi làm gì ngươi nhìn gì thế thấy phù ngọc huyết đang nhìn trên đỉnh đầu mình phù ngọc thu nghi ngờ ngẩng lầu lên n h à n và ảnh đốm l ự phượng hoàng lập tức tách ngấm phù ngọc thu nhìn đỉnh đầu trống trên Ở gì vậy phùng ngọc thu thu hồi ánh mắt rồi l ạ n l ù n nhìn sang nam nhân tự như vừa xuất hiện cách đó không xa phùng ngọc thu bực nhất là tính khỉ cáu cựn của phùng ngọc khuýt nhưng lại không mắng được nên đàn phải nhìn tới nhìn lui theo ánh mắt hắn phùng ngọc khuýt và phương ư ơ n lạnh lùng đối mặt nhau chẳng hiểu sao phùng ngọc thu đột nhiên có cảm giác chuột dạ như dẫn đạo l ư nghèo khổ về ra mắt cha mẹ nhìn gì đó phù ngọc thu cố ý xua tay thu hút sự chú ý của phù ngọc k h u y ế t ta vẫn chưa tính sổ với ngươi đâu ngươi còn chưa dứt lời thì phù ngọc k h u y ế t đột ngột vươn tay n ắ m b ạ vai phù ngọc thu rồi ôm chầm y vào lòng phù ngọc thu giật mình y là người mềm lòng dễ dụ được ôm một cái thì lập tức tha thứ cho phù ngọc k h u y ế t vừa thấy mặt đã p h u n khói hại độc mình phù ngọc thu đưa tay ôm lại phù ngọc k h u y ế t n g ư ờ i thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn c h ợ có cảm giác vừa mỏi mệt vừa mãn nguyện như buồn bà vạn dặm rốt cuộc cũng về đến nhà trong khoảnh khắc nỗi thống khổ vì bị lừa gạt mất mạng nỗi bực bội ở cửu trọng thiên chịu nhiều đau khổ uất ức và bị đuổi giết ở hạ giới đều tan thành mây khói ở nơi xa lạ đầy rẫy nguy hiểm và nhân loại xấu xí này phù ngọc thu t ự như đã về tới bến cảng ấm áp phù ngọc thu nép vào ngực bến cảng trong lòng tràn ngập cảm động và mừng rỡ khi được về nhà ai ngờ p h ư n g ọ c khuyết đột nhiên nói giết người p h ư n g ọ c thu bà chấm p h ư n g ọ c thu đẩy hắn ra lạnh lùng nói người nói thật cho ta biết đi năm đó người cảm nhận ta hồi bay phát tán rút cuộc làm b ồ n tê tái hay mừng như điên hả p h ư n g ọ c khuyết bà chấm p h ư n g ọ c khuyết cũng lạnh lùng lấy ra một tờ lệnh cho thượng huyền chúc lâu đập bốc vào trán p h ư n g ọ c thu p h ư n g ọ c thu hậm hực giật xuống nhìn thoáng qua không hề trượt dạ mà còn làm ầm lên chẳng phải vì ta không về nhà được nên muốn mau tìm các ngươi sao ngươi thấy chưa làm vậy nhanh lắm mới mấy ngày ta đã tìm được ngươi rồi phù ngọc khuyết người ta gì mà ta phù ngọc thu ủ vào phù ngọc khuyết không biết thao thao bất tuyệt cãi nhau với mình nên p h ụ đầu tới tấp còn tối một n g à n đinh thạch của ta nữa chí x u ý t cuối cùng hình chúc l â u củi bắc kia chẳng làm nên trò chống gì vẫn phải nhờ mũi chó của âm đàm mới tìm được ngươi ổ n phí nào c h r m linh thạch của ta cái l ầ u kia rõ là cách của người ta mà lâu chịu cười bóc phù ngọc khuyết bà chấm phù ngọc khuyết sầm mặt ngón tay run rẩy sờ k h u y n mặt tãi nhờ của phù ngọc thu thấy mái tóc t r ắ n g xóa và linh lực lạ i lẫm trên người y thì biết ngay y đã chịu rất nhiều khổ sở hắn vừa đau lòng vừa bị lời nguyện biện của phù ngọc thu chọc giận nói không nên lời bàn tay sờ tối s ờ lui trên mặt phù ngọc thu nhất t h ư ờ n không biết nên dịu dàng hút ve hay vả cho y một cái hai người huynh đệ tình thâm khiến người ngoài phải ngưỡng mộ p h ư n g ọ c thâu chẳng hề sợ hãi thấy mắt phùng ọ c khuyết sắp đổi màu xanh lè bị y chọc tức đến đ ộ muốn ăn thịt người thì mới tốt bụng ngừng cằn nhằn y chìa tay ra ta muốn về nhà đưa chìa khóa k ế t giữa văn u cấp cho ta đi p h ư n g ọ c khuyết bóp chán trong lòng mặc niệm đệ đệ ruột đệ đệ ruột đệ, đệ ruột các mặc niệm này có hiệu quả như khi tu sĩ tĩnh tâm sau khi mặc niệm mấy lần thì v ẻ hung hãn trong mắt phù ngọc khuyết đã tan b i ế n sạch hắn nói bạch hạc h ả hắn lập vào phù ngọc thu vội nói Vậy người có biết hắn ở đâu không phù ngọc khuyết lạnh lùng nói không biết hắn và phù bạch hạc chém giết lẫn nhau không đội trừ chung dù có biết cũng sẽ không nói với phù ngọc thu từ nhỏ phù bạch hạc và phù ngọc khuyết đã không hợp nhau tuy cùng lớn lên trên một khúc gỗ mục nhưng luôn dùng lã đánh nhau qua đầu phù ngọc thu mặc dù phù ngọc thu xếp thứ ba nhưng không biết có phải vì hai người thường xuyên đánh nhau trên đỉnh đầu làm y hiển thể nắng hay không mà lại kết đàn trễ nhất sau khi tạo ra đinh đàn phù ngọc thu hết sức khổ tâm bởi vì mỗi lần phù ngọc khuyết và phù bạch hạc đánh nhau thì lại kéo phù ngọc thu vào cuộc dù phù ngọc thu có nằm vùi dưới đất ngoan ngoãn phơi nắng thời vẫn bị hai người t ú m lá cây kéo ra nghe một lời ta một câu truy hỏi phù ngọc thu theo phe ai lúc nhỏ phù ngọc thu rất ngớt vốn là cỏ đầu tường ai nói gì nghe nấy ai d i ữ y vui vẻ thì y sẽ theo người đó hơn hai mươi năm trôi qua chắc chắn quan hệ giữa hai người càng xấu hơn phù ngọc thu ỵu s i u vậy ta phải làm sao đây ta muốn về nhà phù ngọc huyết thít s ơ i một hơi rồi lại dán l ệ n h treo thưởng lên chán phù ngọc thu phù ngọc thu còn đang sốt ruột muốn về nhà nên giật phát xuống định nổi cáo nhưng thấy vẻ mặt phù ngọc quyết như bắt mình đoán thì đành câu mày nhìn lệnh treo thưởng đây không phải lệnh treo thưởng đã phát ra ai cũng có thể nhận mà trò đơn ghi lệnh treo thưởng ở huyền trúc lâu lần trước rốt cuộc phù ngọc thu tỉnh táo lại kinh ngạc nói sao ngươi lại có cái này phù ngọc quyết l ạ n h mặt lờ cùi bắp của ta phù ngọc thu bà chấm huyền trúc lâu do phù ngọc quýt mở hèn gì lúc nãy mặt hẳn s ụ n một đống nghĩ tới chuyện đến huyền trúc lâu treo thưởng huyền trúc lâu chủ phù ngọc thu không nhịn được cười sau khi vô tư cười to mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng lệnh t r o thưởng phù ngọc thu reo lên rồi vội hỏi trước đó chúng ta bị lệnh t r o thưởng phượng hoàng ở huyền trúc lâu hại thảm lắm sao ngươi lại phát lệnh này hả rốt cuộc là ai muốn giết phượng hoàng ngươi biết đúng không phù ngọc k h u y ế t nhíu mải phượng hoàng phù ngọc thu trông mong nhìn hắn người tuyên bố lệnh cho thử ư ợ n n g g ở huyền trúc lâu luôn được giữ kín không lộ ra ngoài phù ngọc k h u y ế t rất có đạo đức lắc đầu ra hiệu không thể nói phù ngọc thu nổi nóng cái này cũng không nói được à ta suýt bị người ta giết đấy r ố t cuộc linh thật quan trọng hay ta quan trọng hả phù ngọc k h u y ế t vẫn không chịu mở m i ệ n g phù ngọc thu đạp đầu gối hắn một cước biết hắn xấu tính nên đàm nhượng bộ hỏi câu khác vậy có hủy lệnh cho thưởng được không phù ngọc k h u y ế t lắc đầu phù ngọc thu càng tức hơn n ỗ i cảm động khi huynh đệ trùng phùng lập tức h o a thành u y ể khuất ngập trời làm vành mắt y đạo ử n phù ngọc k h u y ế t nhíu mày nhìn y nửa ngày đừng k h ó c phù ngọc thu lại đạp h ắ n một cước rồi tức giận nói có cái chip biết vậy chẳng tìm ngươi mà tìm tứ ca cho xong với tính t ì n h này của ngươi có t ì m n g ư ơ i bảo thủ cho ta cũng chỉ ổ n g không phù ngọc khuyết nghe thấy tứ ca thì sò mặt nhìn y phù bạch hạc vẫn luôn k h ô n g phục b ạ n xếp hạng nhị ca tam ca tứ đệ này nên lén dở trò xấu dạy phù ngọc thu chưa hiểu chuyện gọi mình là tứ ca còn phù ngọc khuyết là nhị đệ phù ngọc thu vẫn nhớ khi mình gọi nhị đệ là lần đầu tiên hai người kia đã đánh nhau suýt lật nóc phù ngọc thu ngồi gặm kẹo phù bạch hạc cho mình còn hào hứng reo lên vui quá vui quá đánh nhau rồi đừng tìm hắn phù ngọc thuýt lặn lùng nói kết giới nát ồ phù ngọc thu nói khứt kết giới kia lợi hại lắm đấy bảo đảm ngươi không làm nát được đâu phù ngọc thuýt nhíu mày biết phù ngọc thu cố ý gây sự nên ánh mắt càng thêm lặng lẽo nếu người huyền chúc lâu thấy vẻ mặt này của phù ngọc khuýt nhất định sẽ sợ run nhưng phù ngọc thu chẳng hề sợ hãi mà còn trợ to mắt trên mặt viết đầy câu ta sắp khóc ầm lên đây p h ư n g ọ c k h u y ế t nhìn y thật lâu rồi c h i a tay ra lệnh cho thượng phượng hoàng không còn chiếc lông vàng xem như đã hết hiệu lực p h ư n g ọ c thu đưa tay tới p h ư n g ọ c k h u y ế t viết hai chữ lên nằm bàn tay p h ư n g ọ c thu đồng hà p h ư n g ọ c thu sững sờ đồng hà p h ư ợ n g bắc h ạ p h ư n g ọ c thu thẳng thốt p h ư n g ọ c k h u y ế t im lặng xem như đã ngầm thừa nhận p h ư n g ọ c thu mờ m i ệ quay đầu nhìn phượng ương vẫn đang kiên nhẫn chờ y không hiểu sao được nhiên rùng mình phường bắc hà sao phải tốn công tốn sức truy sát phượng hoàng chứ chương bốn mươi sáu chống xuôi kèn ngược trong khi phù ngọc thu và p h ù ngọc khuyết huynh đệ tình t h â n thì phượng ương yên lặng đứng đó dù nghe phù ngọc khuyết nói cho phù ngọc thu biết người t r e o thưởng mình cũng chẳng hề ngăn cản phượng ương gần như lạnh lùng nhìn phù ngọc thu đang ngẩn ngơ phượng ương mắt vàng tại sao tin tôn cũng mắt vàng tại sao p h ư ợ n g bắc hà muốn truy sát một con phượng hoàng phượng ương họ phượng tại sao thiếu tôn ba tộc cũng họ phượng phượng hoàng đã nít bàn bất tử tại sao lại bị kẻ khác dễ dàng bẻ c á n h giam cầm ở cửu trọng thiên phượng ương để lộ rất nhiều sơ hở nếu là người khác thì đã sớm v ạ c h trần thân phận tin ê tôn của hắn chẳng biết phù ngọc n g thu quá ngây thơ hay quá tin tưởng phượng ương mà từ đầu đến cuối không hề nghĩ theo hướng kia thấy sắc mặt phù ngọc n g thu phù ngọc n g k huyết hỏi q u e n à phù ngọc thu đ ợ i đẫn nói mà không có cảm xúc gì ngươi hỏi ta tại sao hồn bay phát tán đúng không phù ngọc k huyết nhíu mày tại sao phù ngọc thu lạnh lùng nói nhờ phúc khách hàng này của ngươi đ ợ y phù ngọc k huyết l ạ n h mặt lên mặt vô thức tỏa ra một làn thói đen kịt thứ tôn đồng hạt sao ngươi lại quên thu đọc lại trước đi phù ngọc thu lui ra sau mấy bước chỉ sợ bị phù ngọc k huyết sơ ý hạ chết lúc này phù ngọc huyết mới nhận ra khói độc lại xuất hiện nên vung tay áo thu về phù ngọc thu kể lại phượng bắc hà lừa gạt mình thế nào d ù g dỗ mình ra khỏi văn u cốc thế nào còn muốn moi linh đan của mình nói xong lại ấm ức từ khi u t h o dáng lên các thần trí đã được phù ngọc huyết và phù bạch hạc cưng chiều lên tận trời đã bao giờ phải chịu ủy khuất vậy đâu phù ngọc thu rầu rĩ cúi đầu tự chán vào vai phù ngọc huyết rồi khổ sở nói ta ở nơi đầy cát ròng rã bảy ngày một giọt nước một tên linh lực cũng chẳng có nghe xong ánh mắt phù ngọc quyết x a i sầm toàn thân khẽ run hắn đặt tay lên óc phù ngọc thu ôm thân thể mang khí tức x a lại kia vào lòng rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại năm xưa phù ngọc thu bị rắn cánh một cái mặc dù độc không làm gì được y nhưng vẫn kêu trời trách đất g à òi hai người từ ngàn dặm xa xôi trở về khóc đến nỗi cổ hạm khèn đặc ngon cỏ non ngọn cỏ n ằ n nớt không chịu nỗi đau đớn như vậy mà lại bị dồn ép tự n ổ linh đan ở nơi họ không nhìn thấy mỗi lần khóc phù ngọc thu vẫn không quên uống nước bị nhốt ở chỗ không có một giọt nước kia còn khổ sở đến mức nào nữa chỉ nghĩ tới đây phù ngọc k h u y ế t đã muốn giết người khi mở mắt ra lần nữa vẻ đau lòng hiếm thấy trong mắt phù ngọc k h u y ế t đã biến mất hắn vút tóc trắng của phù ngọc thu lạnh lùng nói về văn u cớt đừng đi nữa phù ngọc thu chịu đủ thiệt thòi liệu mạng lắc đầu nhất định, nhất định không ra ngoài nữa đâu có chết ta cũng phải chết ở văn ưu cấp n g o n phù ngọc khuýt xoa đầu y nói đến huyền chúc lâu đi ta đi ta tìm bạch hạt phù ngọc thu kể lệ xong thấy phù ngọc khuýt muốn báo thù xả dặn cho mình thì ngoan ngoãn gật đầu miễn ngợm một hồi lại nói nhưng ta thấy phượng bắc hà sắp đánh nhau rồi ta muốn xem x i t khỉ phù ngọc khuýt lạnh lùng nói không được phù ngọc thu cũng chẳng là khóc om sòm mà củi đ ầ u ủ rũ nói ta ở chỗ đ ầ y cát không có l ấ y một giọt nước bị nhốt ròng rã bảy ngày phù ngọc k h u y ế t bà chấm phù ngọc k h u y ế t đã nhìn y bằng ánh mắt đầy chết c h ó c phù ngọc thu không sợ mà kiên trì nói tiếp phù bắc h ả i còn cấu kết với một con hươu trắng rồi bàn nhau mổ đ a n của ta làm thuốc ngay trước mặt ta nữa Chấm chấm chấm. phù ngọc k h u y ế t nói đi chơi v ề tội nghiệp của phù ngọc thu lập tức biến mất Vu i v ẻ o oa m ộ t tiếng rồi thân mật ô n cổ phùng ọ c h u y ế t yu yu. v ậ y t a đi chơi đây. x e m x o n g t a s ẽ đến huynh chuốc l u t ì m ngươi phùng ọ c h u y ế t ờ phùng ọ c t h ư lại đi rượu mấy câu với hắn rồi hát n g â m ngay chạy đi. á n h mắt phùng ọ c h u y ế t l ạ n h l ẽ o Trong l ò n g nghĩ c á c h bào t h ù d ù con l à con trai tin ê tồn thì phùng ọ c h u y ế t cũng không s ợ c h ỉ c ầ n c ó t h ể sao yẫn cho phùng ọ c t h ư đ ồ n g l ú c n à y phù ngọc thu tung tăng chạy mấy bước đột nhiên quay lại hiếu kỳ hỏi Ca t ỷ t ỷ lúc nãy là đạo lữ của ngươi hả phù ngọc k h u y ế t bà chấm xả giận kích quỷ phù ngọc k h u y ế t h đợi ít ý nhiều lạnh lùng nói đi phù ngọc thu cũng không hỏi thêm nữa mà cười hì hì chạy tới cạnh phương ương nhưng vừa đi tới đã thấy phượng hoàng lúc nãy còn vui vẻ mà giờ cứ như bị ai chọc điên tuy hắn cười ôn hòa nhưng phù ngọc thu vẫn mơ hồ nhận ra sát tiếng ngập trời không kìm nén được phù ngọc thu chẳng biết sợ là gì dù sao phượng hoàng chắc chắn sẽ không giận y phượng hoàng phù ngọc thu chạy tới chỗ phát ra khí thế áp đảo kia rồi thì thào hỏi ai chọc giận ngươi vậy lửa phượng hoàn g toàn thân đang cháy ngùn ngụt, ngụt bị hắn cứng ép vào kinh m ạ c h trong người khiến đôi mắt vàng kia càng thêm s á n g rực hệt như than củ bị thiêu đốt phù ngọc t h ư ở quá gần nên có cảm giác đốm lửa phượng hoàng trong hạt châu trên cổ chân mình cũng muốn s ô i t r à o và vỡ hạt châu kia bốc cháy hừng hực hoa văn lửa phượng hoàng vô hình trên áo đen của phượng ương như đang dãy dụ gạo thép hắn suýt bị ảo giác làm cho p h á t điên nhưng có một sợi dây cung kéo căng cưỡng ép kéo hắn ra khỏi dục vọng điên cuồng cát cát cuối cùng phượng hoàng mở miệng thanh â m khàn khàn như đang cố kìm nén gì đó là xa giới đúng không người nghe thấy rồi ạ phù ngọc thu tỏ vẻ ngượng ngùng dù sao bị kẻ khác dễ dàng cầm tù rồi bị ép tự nổ cũng chẳng có gì vinh dự thậm chí còn mất mặt nữa chẳng hiểu sao phù ngọc thu luôn muốn để phượng h ò thấy mình thật gợi hại chứ không phải cây cỏ vô dụng bàn tay phượng ư n bung thẳng bên người bị tay áo rộng che khuất quá nữa mơ hồ nhìn thấy một vệt đỏ chảy dọc theo ngón tay một giọt máu phượng hoàng rơi xuống mặt đất ẩm ướt rơi xanh lập tức bốc lên hơi nước rồi biến thành một tầng vàng úa mỏng manh phượng ương có ổn định lại cảm xúc hỗn loạn rồi rủ mắt nhìn xuống đất hàng mi dài rậm che đi sách ý đáng sợ trong mắt ngữ khí của hắn đã trở lại bình thường gần như lạnh nhạt hỏi hắn cần linh đan ngươi làm gì chẳng biết nữa phù ngọc thu lắc đầu đến giờ phút này vẫn không quên tán dương mình trước mặt phượng hoàng lên đan của ta có thể ổn định thần hồn cải tử hoàn sinh cái gì cũng chữa được có í t lắm đấy p h ư ợ n g h ương thấy phù ngọc n g thu khờ khạo bị người hạ chết thảm cũng không biết nguyên nhân bảo sao lúc nãy phù ngọc n g quyết chưa hỏi gì đã bảo y trở về văn u cấp chơi bùn đi thôi p h ư ợ n g h ương không nhiều lời mà xoay người nói sắp đến lượt phượng bắc hà so tài rồi đi xem trò vui thôi phù ngọc n g t h u a a a rồi hăng hái chạy theo hắn nếu ta tìm lại được s á c cũ thì sẽ hái một cái lá non tặng người dù sao phương ương cũng biết mình đạt g i á trùng sinh nên phù ngọc thu chẳng cần dấu diếm nữa ra sức khoa tay hứa hẹn với phương ương phương ương nghe được hai chữ lá non thì nhíu may theo bản năng ta không cần phù ngọc thu sững sờ hả không hiểu sao y trở t thấy tuổi thân đối với u thảo giáng linh thì tặng lá chính là cách thể hiện tình cảm của mình bao nhiêu năm nay ngoài người thân và bạn bè phù ngọc thu chỉ mới lại ý định tặng lá cho hai người mà thôi người thứ nhất là kẻ xấu xí mặc dù hắn đã cúng lá cây của y biến mất tâm người thứ hai chính là phượng bắc hà nhưng y chỉ mới nghĩ mà thôi phù ngọc thu vẫn chưa thích hắn đến mức nhịn đau bớt lá cây giờ phượng ương là người thứ ba nhưng phù ngọc thu tặng thứ mình quý nhất mà người ta lại chẳng thèm lấy phù ngọc thu ỉu xìu như cỏ héo thấy bộ dạng này của y phượng ương biết ngay mình đã nói sai nếu mà do dịu hồi lâu rồi cân nhắc từ ngữ dịu giọng nói không phải ý ta nói ngươi là cỏ chẳng phải lá cây là một phần thân thể ngươi ạ bít ra không đau sao phù ngọc thu quá dễ dụ phượng ương chỉ thuận miệng đ ó n một câu y đã lập tức quên sạch nỗi xấu hổ vì bị từ chữa lúc nãy vỗ ngực hỡi nợ nói chỉ đau tí xíu thôi ta chịu được mà phượng ương rủ mắt nhưng vẫn là đau phù ngọc thu chưa trở lại hình dạng ưu thảo mà đã bắt đầu nghĩ xem nên hái lán nào tặng cho phượng ương nhất định phải c h ọ n cái đẹp nhất hai mắt phù ngọc thu cong cong không ngừng suy nghĩ thôi cho hai cái cũng được niềm vui của phù ngọc thu rất dễ lây lan y vừa đi vừa hát ngâm nga phượng ương có thể cảm nhận được sự thật thà là sự thật thà và lòng tin tuyệt đối của y phượng ương chờ cảm thấy lòng tin kia quá nặng nặng đến mức hắn không gắn nổi phù ngọc thu phấn khởi nghĩ xong lại nói sau này ta không thể rời khỏi v ă n u cốc được nữa nếu ngươi không có chỗ nào đi thì ở lại v ă n u cốc với ta nhé phương ương dừng chân quay sang nhì nì phồn g ngọc thu muốn chứng tỏ mình không phải cây cỏ vô dụng nên liều mạng khoe ra ưu điểm của mình cái gì ta cũng biết hết ta không không n g ố c đâu ta còn biết t r ồ n g linh thảo linh dược nữa nếu cánh ngươi lại bị gãy ta nhất định sẽ chữa lành cho ngươi phương ương bà chấm phồn g ngọc thu nói xong lập tức hối hận yên chót sao lại thường xuyên gãy c á n được chứ y đang trù ẻo người ta hay sao phù ngọc thu x o á n mười ngón tay vào nhau lúng túng nói xin lỗi phượng ư ơ n h ì n y rất lâu rồi đột nhiên bật cười phù ngọc thu ngẩng đầu nhìn hắn y đ a n định hỏi hắn cười gì thì thấy phượng ư ơ xưa nay luôn điềm tĩnh thản nhiên t ự như vừa đưa ra một quyết định quan trọng ánh mắt cũng thay đổi phượng ương nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của phù ngọc thu rồi nói khẽ huyền chúc lâu chủ nói k ẻ cho thưởng truy sát ta là phượng bắc hà phù ngọc thu không hiểu sao tự dưng h ạ n nhắc tới chuyện này nghĩ ngợi giây lát rồi h ù theo ừ lại là h ạ n nữa sao h ạ n cứ thích giết người khắp nơi vậy nhưng đừng lo kakata đã ra tay thì bọn h ạ n sẽ chết chót phượng ương sững sờ đâu phải h ạ n có ý này người không phượng ương nhắc nhở y cảm thấy có chỗ nào không đúng hạ vâng bác hà vô nhìn vô cửa truy xét một con phượng hoàng làm gì chẳng lẽ y không thể động nã suy nghĩ rồi h o i nghi thân phận phượng hoàng sao thật sự không t h ấ hắn k h nghi lắm sao phù hợp tôi mơ hồ nhận ra hình như phượng ơ n đang chơi đầu óc mình chậm tiêu nên vội vàng nhớ mày cố gắng suy nghĩ vẻ mặt y càng ngày càng nghiêm túc ánh mắt đạo tới đạo lưu trên người phượng hoàng phượng ơ n âm thầm nín thở t h à n sắc vẫn lạch n h ạ c như thường nhưng trong lòng đang hồi hộp chờ thanh đao cho chim cũ rơi xuống phù ngọc thù v ắ t h áo suy nghĩ nửa ngày rồi lạnh lùng nói ta biết rồi p h ư ợ n g ương siết chặt nắm đấm dưới tay áo nhất định là diêm đ a sống rồi hắn chưa chịu từ bỏ ý đồ nên muốn bắt ngươi về cửu trọng thiên phù ngọc thù hùng hồn nói nếu không phải hắn đích thân ra lệnh thì làm sao phượng bắc hà dám khu chiên gõ t r ố n g truy sát ngươi ở hạ giới lộ liễu thế chứ p h ư ợ n g ương, Phương ương... c h ư ờ n g bốn mươi bảy c h ó cắn chó đi phù ngọc thu lại mắng tin tôi một trận và càng thêm thương s á c phượng hoàng bị truy sát phượng hương im lặng thật lâu cuối cùng chẳng nói năng gì nữa hắn đúng là âm hồn không tan mà ghép chết đi được phù ngọc thu nghĩ kế giùm phượng ương nói thật thì n g ư ờ i nên về văn ưu cấp với ta đi tránh đầu s ó m ngọn g i á o cũng tốt mà phương ư ơ n đưa tay v é cành liễu rủ phía trước để phùng hợp thu đi qua rồi cười nói ngươi không sợ dìm la sống ạ phương h ợ thu muốn tỏ ra can đảm nói không sợ nhưng nhớ lại hành vi đem chìm chắc bắn pháo hoa c ủ tin tôn đ i n khùng kia thì lại hơi c h é bóp hai ngón tay thành một khoảng nhỏ chỉ, chỉ sợ chút xíu thôi phương ư ơ n không nói tiếp nữa hai người ra khỏi núi sâu trở lại trận đấu khi đi ngang qua giới tử gần khán đài thì mơ hồ thấy phượng hành vân đi ra giữa đài phùng ngọc thu biểu môi tỏ vẻ không thích phượng hành vân phượng ương nói hẳn sắp đ ấ u với phượng bắc hà rồi phùng ngọc thu lập tức vui vẻ còn gì s ư ớ n g bằng xem hai kẻ mình ghét đánh nhau m ặ t mũi phùng ngọc thu tràn đầy đánh nhau đánh nhau phấn khích kéo phượng ương và giới tử hào hức chờ xem phượng ương liếc s a n g bên cạnh phát hiện thanh khê ở cách đó không xa đang giao dựng nhìn họ sau khơi vào phùng ư ngọc thu không đóng cửa giới tử ánh mắt thanh khê đang đổ dồn vào y mắt vàng phượng ương hơi lóe lên đột nhiên nói t a ra ngoài một lát nhé ừ phùng ư ngọc thu cũng không hỏi nhiều mà ngoan ngoãn nhìn hắn đi trên đài so tài phường hành vân đứng c h í n h giữa đối thủ là một con bào tuyết chậm rãi tìm đến phùng ư ngọc thu nhíu mày chẳng phải đã nói phượng ương bắt phường hạnh vân sắp đ á n với phường bắc hà ư sao một con báo tuyết lại xông ra chẳng lẽ là linh vật phường ngọc thu còn đang thắc mắc thì long nữ chút nãy giờ yên lặng quan sát dường như nhận được tin gì nên nhớ mày mùa cái rồi căm ghét nhìn lướt qua đám dưới tự gần khán đài sau đó báo tuyết của yêu tập bị gọi về như xảy ra sai sót gì đó m ạ c mũi phường ngọc thu tràn đầy hiếu kỳ chuyện này là sao đám người bơi xèn cũng chẳng hiểu gì cả không phải thiếu tôn thương loan sẽ đánh nhau với yêu tộc à sao được nhìn lại thay người chả biết nữa nghe nói là lệnh của cấp trên người có thể ra lệnh cho long nữ trước nếu không phải tộc chủ long tộc thì chính là vị ở cửu trọng thiên kia chẳng bao lâu sau đối thủ mới của phượng hành vân chậm rãi tiến lên đám người lập tức xôn xao chính là thiếu tôn đồng hạt phượng bắc hà phượng hành vân và phượng bắc hà cũng chẳng vui vẻ gì hai người đã âm thầm đấu đá nhau nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên đối đầu q u a n minh chính đã phù ngọc thu lại trưng ra vẻ mặt biết ngay mà thầm nghĩ phượng hoàng quả nhiên không lừa mình đúng lúc này rèn treo giới tự đột nhiên bị ai đó nhẹ nhàng v é lên phù ngọc thu còn tưởng phượng hoàng quay lại nên ngẩng đầu nhìn a ngờ đối diện với ánh mắt nửa sợ hãi nửa bối rối c ủ t h a n khê chip chip phù ngọc thu không xem đánh nhau nữa mà đứng dậy hỏi sa tỷ lại tới đây thanh khê bước vào với vệ mặt kỳ lạ ấp ống hồi lâu mới nói để lại hóa thanh người rồi à phù ngọc n g t h u ơ n g bất hứng rầu rĩ nói dạ thanh khê bà chấm nhất thời thanh khê không biết đ à n s a o đối mặt với hình người của b ạ c h tước nhưng cũng đúng thôi có ai ngờ được thùng cơm từ nhà đến lớn chỉ biết ăn uống vui chơi l ạ i c á c ngày thần chí hoàn chỉnh chợ thậm chí còn kết đan biến hình đâu thanh khê vốn định nói mấy câu với b ạ c h tước nhưng sau lưng luôn cảm nhận được một ánh mắt nóng như lửa nhìn c h ă m c h ă m nên đàn phải gượng gạo ngồi cạnh phù ngọc thu nói b ạ c h t ứ ớ c ạ khí tức trên người thanh khê quá ấm áp khiến phù ngọc thu bất giác ỉ lại theo bản năng chim trắng mặt mày giãn ra trong mắt đầy vẻ tin cậy dạ thanh khê do dự một lát rồi nói khẽ để có biết thân phận phượng hoàng bên cạnh mình không phù ngọc thu ngờ vực thân phận phượng hoàng chẳng phải hắn chỉ là phượng hoàng tôi h sao còn có thân phận gì nữa ạ thanh khê bà chấm để thật sự không nghi ngờ hay sao p h Ngọc thu đan đ ị n h nói tiếp thì thắng thấy phượng bắc hà và phượng hành vân đã lao vào đánh nhau trên đài thế là hưởng hở vỗ bàn một cái đánh hay lắm t ì t ì xem bọn họ đánh nhau kìa thanh khê bà chấm đứa nhỏ ngốc này thanh khê bắt đầu tự hỏi đứa nhỏ này kết đan hóa hình nhưng rốt cuộc thần chí đã hoàn chỉnh hay chưa phù ngọc thu ra xong mới kịp phản ứng người khác đang nói chuyện mà mình đổi chủ đề thì không hay lắm đàn phải ngoan ngoãn ngồi im nghiêm túc nghe thanh khê nói tiếp thanh khê một lời khó nói hết để không thích phượng bắc hà à phù ngọc thu không hề che giấu mà gật đầu ngay dạ cũng phải thanh khê nhịn không được đưa tay xoa đầu phù ngọc thu tộc thương loan chúng ta và tộc đồng h ạ c vốn là đối thủ một mất một còn không thích là đúng phù ngọc thu không tị nói ngay cả phượng h à n vân y cũng c h ẳ n ưa nãy giờ thanh khê đã chuẩn bị tinh thần xong sợ cái gì thanh khê to gan nghĩ thầm chính ắ n muốn m ì n nói mà m ì n sợ cái quỷ ấy nghĩ vậy thanh khê lấy lại vẻ ngang t à n thường ngày rồi nói tên phượng bắc hà này kẻ gan làm loạn chẳng phải kẻ tốt lành gì đâu nếu không nhờ t ù tỉ của đệ lợi hại thì chẳng biết tập thương loan đã bị hắn đâm sau lưng bao nhiêu lần nữa ghét hắn là đúng lắm phù ngọc thu gật đầu phụ họa rồi nhịn không được nhìn trộm tới đài thi đấu đúng lúc t h ể phượng bắc hà bị một mũi tên nước của phượng hàn h vân g h i ngay giữa eo máu lập tức tuôn ra thấm qua áo đen đông thành một lớp băng mỏng phù ngọc thu hài lòng cực kỳ lông mày đều giãn ra còn nữa thần h khê nói năm sơ tin ê tôn thượng vị đã chọn ba người làm thiếu tôn bọn hắn đều có một điểm chung đó chính là dị t r ủ n g phượng bắc hà là tộc đồng hạt nhưng trời s i n ngọn lửa lạnh giá phượng tuyết s i n là tộc khổng tước nhưng trời s i n không có bộ lồng lộng lẫy mà xám ngoét như chim chỉ phượng hành vân phù ngọc thu tình cờ nhìn thoáng qua đài thi đấu trong lòng nao nao theo lễ mà nói thì linh lực nước thương loan của phượng hành vân cũng không hung hãn lắm dầu hóa thành mũi tên cũng rất khó xuyên qua thân thể hơn nữa tô vi phượng bắc hà ngang ngựa với hắn lẽ ra phải không làm gì được phượng bắc hà mới đúng nhưng lúc này trên đài từng mũi tên nước sắc nhọn bắn vào người phượng bắc hà vệt nước trong veo trên, trên mình hắn tự như đang ăn thịt uống máu trong nháy mắt biến thành màu đỏ rực linh lực nước của phượng hàn h vân có vấn đề đó không phải là linh lực nước có thể khiến vạn vật sinh sôi nảy nở của tộc thương loan mà là nước nóng có thể ăn mòn nút t r ư ở n g vạn vật chính vì vậy mà từ nhà đến lớn hầu như không ai chủ động tới gần phượng h à n vân t h a n khê nói phượng bắc hà có g i tâm cực lớn hắn không cam lòng bị tin tôn đùa bỡn như khỉ rồi lấy đi chiếc lông vàng kia đâu phượng ngọc thu định thần lại rồi mờ mịt nhìn t h a n khê không hiểu rốt cuộc nàng muốn nói gì t h a n khê nói tiếp mấy năm nay điều hắn muốn làm là giúp tin tôn để thế chỗ vào đó phượng ngọc thu giật mình thấy trong mắt y đầy vẻ kinh ngạc thanh khê nhíu mày mím môi như đang suy nghĩ gì đó rút cuộc âm thầm t h ả pha một hơi ánh mắt như có như không phía sau dường như đã biến mất thanh k ê chưa kịp phản ứng thì đã thấy phượng ương vén rèm chúc chậm rãi đi vào tuy thanh k ê to gan nhưng vẫn rất sợ tin tồn thấy trên mặt phượng ương viết đầy đầy câu sao còn chưa đi thanh khê đành phải miễn cưỡng đứng dậy nói với phù ngọc thu tức tỷ đi trước nhé phù ngọc thu gật đầu dạ thanh k ê không đoán được rút cuộc phượng ương có ý gì sau khi ra ngoài giới tử cũng không đi xa mà rón r ẽ n nấp bên cạnh nhì n mặc dù phượng ư mang gương mặt xấu xí tột độ nhưng nhất cử nhất động đều toát ra vẻ tôn quý thậm chí khí chết ưu nhã có thể khiến người ta bỏ qua gương mặt kia hắn ngồi xuống cạnh phù ngọc t h ư rồi đưa ống trúc đựng l i n h thủy cho y phù ngọc t h ư ngửi thấy mùi thơm của l i n h thủy thì nhanh chóng lấy lại tinh thần uống mấy ngực ống trúc kia là pháp khí uống hết sẽ liên tục tuôn ra linh thủy để phù ngọc thu uống ma căng đây là linh thủy gì vậy phù ngọc thu uống để nổi đã hoa truyền biến tóc nổ tung hai mắt sáng rực như sau ở van ucót t a chưa bao giờ được uống nước ngon như vậy cả phượng ương thản nhiên nói linh thủy bắt hai uyện đấy phù ngọc thu a a a ta biết rồi t ử ca ta từng nói linh thủy bắt hai uyện là tuyệt nhất ở t a n giới khó tìm lắm phượng ương nói thích không vậy uống nhiều chút đi phượng ngọc thu lại nghe lời hút m á y n g ọ m thấy linh thủy tuôn ra liên tục thì cười con mắt linh thủy bắt hoa uyển không b á i nặng ngoài mà sao ngươi mua được hay vậy phượng ưng lặng im hồi lâu rồi nói qua loa mua dễ mà ngươi nhìn kìa hình như phượng bắc hà sắp thắng rồi phượng ngọc thu bị dụ dỗ phân tâm vội vàng nhìn xuống đài chỉ trong nháy m ắ t không biết tên phượng bắc hà kia dùng yêu pháp gì mà toàn thân n ổ i lửa Ninh l ự có áp đảo để cực mạnh lẽ phượng h ương đã nhìn ra nên cười nói phượng bắc hà có thắng cũng không sao lát nữa hắn còn phải đánh với phượng tuyết sinh mà phượng Ngọc thu thật không phượng ương gật đầu phượng Ngọc thu lại tỏ vẻ háo hức phượng hàn vân mau chóng bị phượng bắc hà hạ gục bằng uy lực không biết từ đâu ra kia s c mặt phượng hàn vân cực kỳ khó coi nhưng vẫn miễn cưỡng lễ độ chắp tay với phượng bắc hà rồi quay lưng bỏ đi trên m ì n phượng bắc hà bị nước nóng của phượng hàn vân ăn mòn thê thảm nhưng dường như hắn không hề thấy đau thản nhiên dùng linh lực rửa sạch vết máu rồi quay người định đi ra ngoài đúng lúc này long nữ trước lên đà chặn hắn lại phượng bắc hà lặn lùng hỏi chuyện gì long nữ trúc nói còn một trận sao tài với phượng tuyết sinh nữa phượng bắc hà cau mày với hắn theo quy củ thì đấu xong hắn sẽ xuống đài sao còn phải đấu thêm một trận nữa chẳng phải phượng tuyết sinh đánh với t h á n h nữ ma tộc sao long nữ trúc đã sớm mất hết kiên nhẫn người muốn chống lại lệnh của tin tôn à c ò n người phượng bắc hà coi lại tin tôn quả thật đã tới đây xem kịch vui p h ư ợ n g bắc hà không nhiều lời mà gật đầu được thôi phụng ư ngọc thu nằm bò ra bàn nhất miệng nhìn chừng chừng cháo đội lút người phượng bắc hà giờ y chỉ muốn thấy phượng bắc hà bị phượng tuyết s ơ n h à n h hung mà thôi chẳng bao lâu sau phượng tuyết s ơ n h sai suốt tinh thần bất đắc dĩ đi ra giữa đài trên mặt viết đầy câu ta yếu đuối lắm nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể đầu hàng chủ động lăn xuống đài phụng ư ngọc thu mất hứng r ầ u rĩ nói thế này thì còn đánh gì nữa nhìn bộ dạng khổng tước chắc chắn là đánh không lại phượng bắc hà rồi phượng ư nhíu m à i nhìn về phía phượng tuyết sinh ủ ê sầu đời mắt vàng hơi co lại trên đài phượng tuyết sinh được nhìn run lập cập như bị quỷ thúc giục vội vàng đứng thẳng dậy vẽ xoa suốt tinh thần lập tức biến mất sạch thay vào đó là vẻ mặt hăm hăm hăm như muốn nói ta nhất định phải gọt chết ngươi rốt cuộc phù ngọc thu đã hơi có lòng tin với phượng tuyết sinh phượng ư nhìn n y chán trường uống nước bằng ống hút rồi hỏi lúc nãy thanh k h e đã nói gì với ngươi A p h ư ợ n g ngọc thu thuận miệng nói nà nói cả đống câu còn nói p h ư ợ n g bắc hà rất muốn giết tin tôn để thế chỗ nữa phượng ưng gật đầu ừ ngươi nghĩ sao p h ư ợ n g ngọc thu nghẹo đầu nghĩ ngợi phượng ưng lại âm thầm xếp chặt năm ngón tay đặt trên bàn nào ngờ p h ư ợ n g ngọc thu vỗ bàn một cái rồi cười ha ha p h ư ợ n g bắc hà muốn giết diêm la sống chắc chắn diêm la sống sẽ không ngồi in chờ chết đâu ha ha ha có cực vui c h á cắn chó để xem rồi phượng ưng chương ờ i chíp chíp thì thấy vẻ mặt Phượng mặt vẻ ư hơi kỳ lạ. Sao thế? Phượng Ương cười nói, kỳ lạ Sao bốn mươi tám pháo hoa rực rỡ phượng tuyết sơn bị ép phải cố gắng vì bộ lông s á m xịt kia mà từ nhỏ phượng tuyết sơn đã bị người khác ức hiếp không được xem trọng rõ ràng là một con khổng tức kiêu kỳ nhưng lại tự ti chui rúc trong bụi bặm mỗi ngày chỉ muốn tìm xó sự nào đó chết q u á c cho xong phượng tây sơn chẳng thiết tha với bất kỳ điều gì ngay cả chết cũng không sợ sở thích duy nhất là ăn rắn năm đó hắn tự ti đến nỗi ngay cả cửa cũng chẳng muốn ra sợ dĩ đến buổi tiệc mừng p h ư ợ n ư ơ n đạt vị trở thành tin tôn là vì nghe nói sài tộc cũng có mặt mọi ngày hắn chỉ có thể bắt mấy con rắn bình thường để ăn tuy không thể ăn người xà tộc đã s ư n thần trí nhưng ngắm cho đỡ thèm cũng được ai ngờ tin tôn cao cao tại thượng chỉ tay một cái đã thay đổi cuộc đời tệ hại của hắn lúc ấy vẻ mặt phượng tuyết s i n đầy mờ mịt c ò n tưởng ý đồ ăn rắn của mình quá lộ liễu nên vội vã dời mắt đi sau đó hắn lơ ngơ trở thành thiếu tôn dưới một người trên vạn người không ai trong tộc khổng tước dám xem thường hắn nữa những đồng tộc trước đó khinh miệt chửi rủ hắn cũng nơm nớp lo sợ đến xin lỗi suýt nữa đập vỡ cải chán nhà ảnh hưởng của linh lực từ chiếc lông vàng phượng hoàng rốt cuộc phượng tuyết sơn đã thoát khỏi bộ lông s á m xịt và mọc ra lông vũ mới vô cùng lộng lẫy phượng tuyết sơn nhìn phượng bắc hà trước mặt mờ mịt nghĩ thầm nếu mình thảm bại dưới tay phượng bắc hà thì phụ t ô n có lấy lại bộ lông của mình không nhỉ khổng tước sau đời này không sợ chết nhưng lại sợ trở về vụ dạng s á m xịt r ư ớ c kia lông vũ phượng tuyết sinh rầu rĩ thật là đẹp nếu lấy lại thì tiếc quá nghĩ vậy phượng tuyết sinh vung tay một cái làm ánh sáng lóe lên một thanh trường kiếm uốn l ư ợ n như rắn hiện ra trong lòng bàn tay nghĩ vậy phượng tuyết sinh vung tay một cái làm ánh sáng lóe lên một thanh trường kiếm uốn l ư ợ n như rắn hiện ra trong lòng bàn tay đồng học và thương loan toàn đánh nhau bằng linh lực nhưng phượng tuyết s ơ n không thích lối đánh giả ban này muốn đánh cũng phải đánh cho thật đẹp mới được thực chất phượng tuyết s ơ n vẫn còn chút khiếu thẩm mỹ c ủ a khổng t ư phượng tuyết s ơ n nắm chặt chơi kiếm động viên mình Ừ, ít nhất phải ráng chống đỡ mười chiêu trước khi bị đánh bay để không làm mất mặt phụ tôn phù ư ngọc thu cao mày trong giới tử mặc dù phượng tuyết s ơ n bị tình nghi thả rắn nút linh đan của y nhưng trong đám lùn chọn ra tướng quân xóa、so、ra so với phượng bắc hà hạ y, y chết t h ả m và phượng hành vân hạ độc ám hạ y thì p h ư ợ n g Ngọc thu vẫn có thiện cảm với phượng tuyết sinh hơn chút ít thấy hắn rõ ràng phấn chấn lên nhưng vẫn có vẻ ủ rũ p h ư ợ n g Ngọc thu quay sang nhìn phượng hoàng tu vi của hắn thế nào bất chi bất giác p h ư ợ n g Ngọc thu cảm thấy phượng ương đối với tam giới không gì là không biết hễ có thắc mắc thì lại hỏi hắn phương ương thản h i ê n nói cũng tạm phù ngọc thu vậy có thể thắng được không phương ư ơ n hời hợt nói được phù ngọc thu quá tin tưởng hắn nghe chữ được này thì lập tức thả lỏng đầu óc vui vẻ chờ xem phượng bắc hà bị đánh vẻ mặt phương ư ơ n càng phức tạp hơn hình như bất kể hắn nói gì phù ngọc thu cũng sẽ tin vô điều kiện nhân thân phận phượng hoàng này và phù ngọc thu quen nhau vẫn chưa đầy một tháng có chết y bị phượng bắc hà lừa gạt thê thảm như vậy đúng lúc này phường hò thu đột nhiên a một tiếng phượng ưng nhìn theo ánh mắt y phượng tuyết xuân vốn không thích dính dáng với phượng bắc hà mỗi lần đụng mặt nhau khổng tước đều tự chửi mình trước để phượng bắc hà khỏi chế giễu hắn nữa nhưng lần này hắn không còn đường trốn nên đành phải gồng mình x á c kiếm xông lên phượng bắc hà vốn bị thương chưa lành ban nãy lại bị nước nóng của phượng hành vân làm linh mặt bị thương lúc này không biết dùng linh lực gì để cố chống đỡ xưa nay hắn chưa bao giờ để phượng tuyết sơn vào mát trong khi hắn và phượng hành vân tính kế nhau thì tiểu phế vật phượng tuyết sơn làm rùa đen rụt đầu ngoại trừ tự mắng chính mình thì là rút ở lưu ly đạo không ra khỏi cửa hoàn toàn chẳng có thành tựu gì nhưng một t ứ tắc tiếp theo thân hình tiểu phế vật vô dụng kia đ ư ợ nhìn biến mất tại chỗ rồi lặng in không một tiếng động lao tới như một bóng ma trong nháy mắt phượng tuyết sinh đã, đã áp sát phượng bắc hà xà kiếm đâm tới chặn chút nương tay khuôn mặt xinh đẹp vừa u sầu lại vừa tàn nhẫn phượng bắc hà vung tay lên theo bản năng ngọn lửa l ạ m giá màu xanh làm rít lên một tiếng rồi quấn quanh lòng bàn tay một trưởng cản lại kiếm của phượng tuyết sinh ư Phượng Phượng Ương, ợ n Sơn đánh vắng. g góc Tuyết hụt một tức rút Hà, chấm. chấm chấm củ Bắc lập vào bà p h ư ợ n g tuyết sinh trốn ra bản năng xong lập tức hối hận thầm nghĩ h ỏ n g bét làm mất mặt phụ tôn rồi hẳn lấm nét quay đầu nhìn quả nhiên thấy vẻ mặt phượng ưng lạnh như băng p h ư ợ n g tuyết sinh vội vàng s á c h kiếm quay lại lần này p h ư ợ n g tuyết sinh không trốn nữa mà thay đổi tính nết cần trường kiếm chủ động đâm tới phượng bắc hà tuy lên lực hai người không chả nhau nhưng cũng chẳng tường h thích gì nên đánh nhau cực kỳ tốn sức lâu mài phượng bắc hà càng lúc càng nhíu chặt phượng tuyết sinh ngày thường luôn i m tim h thiết này đúng là còn khó nhằn hơn cả phượng hàn h vân nữa ngay khi hắn đang sầm mặt chống đỡ đoàn tấn công như rắn độc của phượng tuyết sinh thì một than h âm văng lên bên tai giết hắn đi hơi thở phượng bắc hà ngừng lại cùng lúc đó phượng ương đang uể oải xem thi đấu đột nhìn nheo lại mắt vàng im đi phượng bắc hà n h a n h mặt hắn đang ở đây than h âm kia không giấu được vẻ phấn khích đang mặc u ố i dục mau giết khổng tước đi trong tim hắn có khô vinh đẩy phượng bắc hà giật mình khô vinh năm xưa tin tôn chọn ba người làm thiếu tôn đã ban cho bọn họ một chiếc lông vàng phượng hoàng phượng bắc hà dùng lông vàng để tăng tu vi phượng hành vân dùng lông vàng để khống chế nước nóng không còn tùy tiện hại người phượng tuyết sinh thì dùng lông vàng để thay mới bộ lông khổng tước xinh đẹp hôm sau tin tôn gọi ba người tới cười nhà thông báo trong ba chiếc lông vằm hôm qua có một cây bị hạ khô vân rồi ba người s ữ n sờ tất nhiên bọn họ biết khô vân là gì nhất là vẻ mặt phượng hàn vân và phượng bắc hà cực kỳ khó coi còn phượng tuyết sinh lại cảm thấy vui vẻ lần đầu tiên trong đời hôm qua sau vẫn còn khoái chí vì mình có bộ lông xinh đẹp sau đó phượng bắc hà cài tuyết lộc y và cửu trọng thiên qua vô số lần điều tra của tuyết lộc y rốt cuộc biết chắc trong tin tin tôn đúng là có dấu vết khô vân phượng bắc hà vốn liều lĩnh táo bạo sau khi suy nghĩ đã xé tim mình ra để xem bên trong có khô vân hay không may mắn là khô vân không nằm trên người hắn bao năm nay phượng bắc hà vẫn tưởng khô vân bị hạ trong tin phượng hành vân tuy phượng hành vân là ngụy quân tử nhưng hoàn toàn có đủ năng lực để đối đầu với hắn phượng ứng tuyết sinh khi phượng bắc hà và phượng hành vân tranh giành vị trí tin tôn chẳng mảy may để ý tới hắn nhưng giờ than âm kia lại nói p h ư ơ n g vinh nằm trên người phượng tuyết sinh trong lòng phượng bắc hà đột nhiên bực bội vô cớ s o tin tôn lại tùy tiện trói buộc m ạ n g mình với một con khổng tức h chán đời có thể tự sát bất cứ lúc nào như vậy rốt cuộc hắn đang nghĩ gì càng nghĩ phượng bắc hà càng thấy tin tôn cao thầm khó lường than âm kia còn đang thúc giục hắn mau giết hắn đi bỏ lỡ dịp này thì không có cơ hội nào nữa đâu phường bắc hà mơ hồ cảm nhận được khí tức tin t ô n bởi thà nằm kia thúc giục càng thêm nóng nảy thế là dấy lên lửa s a n khắp mặt đất bao vây phượng tuyết sinh p h ư ợ n g tuyết sinh giảo nhất là chạy trốn vừa phát giác được nguy hiểm thì lập tức phi nước đại tẩu thoát nhưng chỉ trong chớp mắt một uy lực kỳ quái đột nhiên ập tới đè hắn quỳ xuống đất phượng ương n h u m ngoài cười nửa mỹ kim ô uy lực của kim ô cũng có tác dụng với bốn tộc p h ư ợ n g tuyết sinh bị đè toàn thân phát run ngay cả ý định kháng cự cũng không có sau khi quỳ phật xuống thì dứt khoát ngã l ă n ra đất cứ thế nằm thẳng cẳng dù sao uy lực này mạnh như vậy hắn có trốn cũng chẳng thoát phùng ọ c thu sốt ruột nói á nằm súng đuôi kia phượng hoàng hắn có thể thắng thật sao a a a a phượng ương b à chấm phượng ương còn chưa lên tiếng thì l i n h lục phượng bắc hà đã hóa thành mũi tên hung hãn lao như mưa về phía khổng tước nằm trên mặt đất có lẽ lúc nãy phượng hành vân bị uy lực đột nhiên xuất hiện kia áp đảo không thể nhúc nhích nên mới bị đánh văng xuống đài hiện giờ phượng bắc hà không có ý định đ ạ t phượng tuyết sinh xuống đài mà là giết hắn phượng tuyết sinh ủ rũ cúi đầu không nhúc nhích để mặc cơn mưa linh lực kia đổ xuống đòn tấn công dồn dập này ngay cả phượng hành vân cũng khó lòng chống đỡ đ â y chính là đòn hiểm người tộc khổng t h ớ c thấy thế lập tức g à o t á n lên thiếu tôn ngay cả đám người vây xem cũng bị dạ sợ hoàn toàn không ngờ phượng bắc hà thật sự muốn giết người nhưng chớp mắt tiếp theo đ à n tấn công vũ bão ập xuống phượng tuyết sinh t ự như đánh vào một kết g i ớ i trong suốt làm văng ra nhiều đám lửa phượng hoàng bay tứ tán con người phượng bắc hà co lại phượng tuyết sinh thế mà đem hết toàn bộ lông vàng phượng hoàng được ban mấy năm nay để tạo thành mai rùa hộ thân sao kết g i ớ i kiên cố như vậy phải đánh tới ngày tháng nào mới có thể vỡ được phần tuyết sinh nằm ngửa m ặ t kệ lực công kích nệm vào người không phải là hắn không muốn cố gắng mà là uy lực kia quá mạnh hắn thật sự không đứng dậy nổi phù ngọc n g thu lo lắng dùng hắn bất giác xiết chặt nắm đấm đứng dậy đi mau đứng dậy đi phượng ưng lạnh lùng chuyển ông tới đứng dậy phượng tuyết sinh rẻ rời nói phụ tôn con dậy không nổi đâu ạ phượng ưng nói có cần ta giúp người không phượng tuyết sinh bà chấm phượng tuyết sinh không dám nên đàn phải thử bỏ dậy do đã phát hiện thế mà đứng lên được uy lực kia tự nhiên bị một luồng khí tức khác áp chế thấy phượng tuyết x i n rốt cuộc cũng chịu đứng dậy phù ngọc n g thu mới thở phà một hơi t ù y đã biết trước thắng bại nhưng trán y vẫn toát đầy mồ hôi có lẽ phượng ương đã xem chán nên đột nhiên nắm vài phù ngọc n g thu hỏi chiếc lông vàng ta tặng ngươi đâu rồi phù ngọc n g thu ngoan ngoãn t h ờ và vạt ảo lấy ra chiếc lông vàng phượng hoàng được bọc phù ngọc, ngọc, ngọc thu gần như bị phượng ương ôm trọn vào lòng chẳng hiểu sao khi lưng kề sát lồng ngực ấm áp của phượng ương chim trắng âm thầm xù lông lên nhưng lần này dù lông không phải là vì sợ hãi hay phẫn nộ như trước mà vì cảm giác tê dại từ lưng lan dần lên đầu làm y bồn c h ù m bứt r ứ t phù g ợ p thu không rõ đó là cảm giác gì chỉ thấy không thể chịu đựng nổi các bạn đang muốn thoát khỏi cái ôm kỳ quái này phương ương nửa ép nửa ôm y trong ngực rồi k ề vào ta y ấm dặm hỏi muốn xem phá hoa không vàn ta phù g ợ p thu tê rần không nghe phương ương nói gì mà chỉ biết gật bừa thấy y giống hệt con thảo sù lông muốn nhảy đi phượng ương đột nhiên cười khẽ một t i ế tiếng cười t r ầ m thấp êm tai kia quả thực muốn lấy mạng thậm chí p h ư ợ ngọc n g thu còn thấy nữ người tê dại mà không s a o giải thích được nhìn cho kỹ nhé phượng ương cười xong là ôn tồn nhắc nhở y p h ư ợ ngọc n g thu miễn cưỡng giờ lực chú ý vào chỗ phượng hoàng phượng ương chỉ hai ngón tay phượng ương sờ lên chiếc lông vàng trong tay p h ư ợ ngọc n g thu rồi rót vào một t i ê n linh lực của phượng hoàng phù ngọc thu nhận ra hắn muốn làm gì nên lập tức kinh hãi rút tay về đây là món quà đầu tiên phượng hoàng tặng y không thể lãng phí b á n p h á hoa được chỉ là năm ngón tay phượng hoàng như núi sức lực không lớn nhưng vẫn đủ làm phù ngọc thu không thể động đợi không sao phương ư n thản nhiên nói sau này sẽ tặng người cái đẹp hơn một tên linh lực rót hết vào lông vàng ngay sau đó chiếc lông vàng xinh đẹp bỗng nhiên nổ tung vô số pháo hoa rực rỡ b á n ra Ánh sáng lập lè c h i diễm ế u khuôn ra Phu、Ngọc、Thù. h Ngọc Cùng mặt lệ lúc của p đó, ư ợ n g b ắ c Hà t r ê n đài đột n h i ê n hiện không ổn.、Phát、trận hắn dùng để đánh phát Phát để chín ắ p k p h ư ợ nhìn g o à Hà n ngột vỡ nát. Phượng biến Trương n g đột tức vỡ lập h Bắc sát.、Chương、49 nhìn ta lần nữa phượng bắc hà nói hắn muốn phá hủy chiếc lông vàng l i n h văn không đâu kim o t r ồ n g d ặ ọ n đáp nhất định hắn biết linh văn trung gian để khởi động trận pháp là chiếc lông vàng phượng hoàng nếu phá hủy nó thì hắn cũng sẽ bị liên lụy trận pháp phản vệ cực kỳ thống khổ dù phượng ương có muốn chết cũng sẽ không cố ý hành hạ mình chỉ vì một tên phượng bắc hà thật sự không đáng nhưng một chớp mắt tiếp theo pháo hoa rực rỡ nổ t u n g trước đó mỗi lần phụ ngọc thu bị tin tồn dọa đem bắn pháo hoa trong lòng t r à n đầy lo sợ nên không rảnh thưởng thức pháo hoa ố n g ánh xinh đẹp kia nhưng lần này được phượng ương ôm vào ngực thả pháo hoa rực rỡ phù ngọc thu chẳng những không bài sức mà còn thấy pháo hoa rất đẹp Sau đó lại t r á c phượng hoàng phá của nông vũ đẹp như vậy mà nói bỏ là bỏ thả hết pháo hoa đoạn nông vũ cuối cùng trên tay phù ngọc thu hóa thành trò tàn mà chẳng mảy may l n g y bị thương xem xong phù ngọc thu quay s a n g chừng phượng hoàng một cái phá của biết ý thích xem khuôn mặt tái nhật của phượng ương mỉm cười đúng lúc này khán đà v a n lên tiếng xì、si、xào kinh ngạc p h ư ợ ngọc n g t h ư vội và nhìn lại lập tức trông thấy phượng bắc hà mới lúc nãy còn cực kỳ lợi hại mà giờ ôm ngực phun ra từng n g ụ p máu muốn dừng cũng không được đối diện là phượng tuyết sinh cầm trường kiếm mặt mũi tràn đầy bối rối ờ phượng tuyết sinh mở miệng nghĩ mình mình đã ra tay đâu mắt phượng bắc hà trợn trừng như s ắ p nứt miếng chặt răng nói hắn làm thật nheo thời kim ô cũng choáng váng phượng hoàng phá hủy chiếc lông vàng lên văn rốt cuộc có mưu đồ gì một phượng bắc hà mà thôi chỉ cần hắn muốn thì bốn tay là có thể hủy đi thần hồn v ĩ n viễn không vào l u n hồn sao phải dùng cách giết địch một n g h n t ô ưu tổn tám trăm này chứ bên tai đ ư ợ nhìn văn lên tiếng xẻ gió phượng bắc hà đang liên tục nôn ra máu tươi n g ẩ n phất lên trường kiếm như mang theo lửa của phượng tuyết xuân đã lao vút tới chỉ cần có mắt đều nhìn ra được lúc nãy phượng bắc hà thật sự muốn đẩy hắn vào chỗ chết ánh mắt phượng tuyết sinh lạnh lẽo không còn muốn nằm ngửa như ban đầu nữa tuy bị trọng thương nhưng phượng bắc hà vẫn phản ứng cực nhanh phi thân lưu lại mấy bước rồi tung ra l i n lực cản đòn của phượng tuyết sinh sợ gì chứ t r mô lạnh lùng nói đã ngửa bài với phượng hoàng thì dứt khoát làm tới luôn đi khô vân nằm trong tim khổng tước giết hắn phượng hoàng cũng không sống nổi đâu phượng bắc hà lại sạc ra một n g ụ c máu bộ dạng c h ậ t và thiếm thấy nhưng phượng tuyết sinh cứ như mang trong mình dòng máu phượng hoàng chiêu nào cũng nhắm vào chỗ hiểm của hắn kimô một lòng muốn g i ế t phượng hoàng nên gầm lên một t i ế n g cút đi cho mắt tiếp theo đồng tử phượng bắc hà c h ậ t biến thành màu vàng rực như lửa không còn c h ậ t và tui lạ mà bỗng nhiên tiến lên giơ tay chụp lấy trường kiếm đâm tới của phượng tuyết sinh máu lập tức tuôn ra sau khi n h ả xuống đất thì như bị thứ gì dẫn dắt vẽ ra một vòng tròn q u a n khổng tước vừa tuyết sinh phát hiện không ổn nên muốn trốn ra bản n ă n nhưng vừa khẽ động thì vết máu ngưng tụ thành một trận phát chằng chịt trên mặt đất hiện ra vô số sỉnh sức chói chặt tay chân hắn ngay tại chỗ phương tuyết sinh lại muốn nằm ngửa nhưng kết giới giao lửa phượng hoàng tạo ra đột nhiên bị phượng bắc hà tung chửng đập nát phượng tuyết sinh giật mình phượng bắc hà tuyệt đối không thể tạo ra linh lực này được c ò n người phượng tuyết dân coi lại nhìn phượng bắc hà chậm rãi đến gần bị s á t ý cuồn cuộn kia làm gãy tê r ầ n hắn thật sự sắp bị giết chết rồi trên đài phượng ương đột nhịp đứng phát dậy trên đài phượng ương đột ngột đứng phát dậy p h ư ợ n g ngọc thu còn đang xanh kịch thấy thế thì ngơ ngác hỏi sao sao vậy phượng hoàng sắc mặt người khó coi quá phượng ương không nhìn phượng tuyết dân sắp bị giết mà hướng ánh mắt lên bầu trời quang đảng p h ư ơ n g ngọc thu cũng n g ẩ n đầu nhìn theo nhưng chẳng thấy gì vạn dặm không mây hôm nay thời tiết rất đẹp phượng ường kéo p h ư ơ ngọc n g thu dậy sửa lại vạt áo xô s ệ c của y rồi nhẹ nhàng nói trời sắp mưa rồi p h ư ơ ngọc n g thu lại nhìn trời tự hỏi hôm nay làm sao có mưa được nhưng nghĩ lại phượng hoàng nói mưa thì nhất định sẽ mưa thế là nghiêm túc gật đầu ừ vậy chúng ta tranh thủ xem xong rồi đi mau lên phương ương âm thầm thở dài biết v ả h o a k i vẫn không hề làm phù ư ngọc n g thu hoài nghi thân phận của hắn nhất thời không biết nên thấy may mắn hay bất lực nữa ngươi muốn về huyện chút lâu trước không phù ư ngọc n g thu nghi hoặc nhìn hắn bây giờ à ừ phù ư ngọc n g thu nhìn đài thi đấu cũng chẳng nhận ra có vấn đề gì y vẫn muốn xem phượng bắc hà bị hành hung phương ương thấy y lưu luyến không rời đành phải nói vậy ngươi cứ ở đây đi lát nữa dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng ra ngoài giữ tự nhé phù g ọ c thông q a n ngoảnh gật đầu ừ một lát sau những đám lửa như thiên thạch chút xuống không hề báo trước tầng vệt đen xẹt qua bầu trời xanh n g ắ c trì rào rơi xuống đất sau đó ầm một tiếng nổ tung đám người trên đài giật mình sợ hãi n g ỡ n g đầu nhìn sau ngọn lửa đầu tiên bầu trời không may đột nhiên xuất hiện vô số đốn lửa chi chít l ố c b ố c nệ xuống như mưa rào là mưa lửa mưa lửa kéo dài trăm dặm thì nhau chút xuống đó là lửa kim ô có thể đốt tu sĩ cấp đại thừa ra cho phù ngọc thu cũng sợ ngây người sau khi kịp phản ứng mới nhận ra đây là mưa lửa mà mọc cứng nói rơi xuống nhanh như vậy sao thảo nào lúc nãy phượng hoàng nói sắp mưa quá lợi hại rồi tôi Tuy phượng tuyết n sắp bị giết nhưng phượng ương vẫn thờ ơ lặn nhạt ánh mắt dén và mưa lửa không ngừng rơi xuống trong mắt hiện ra vẻ điên cuồng gần như phấn k í c tuyên kêu thẳng đền tài khiến hắn cảm nhận được niềm vui sướng chưa từng có không ai dám thách thức mưa lửa dù tu sĩ có tu vi cao đến đâu khi thấy mưa lửa phản ứng đầu tiên là chạy trốn nhất thời đài thi đấu nghiêm chỉnh trật tự của yêu t ộ c trở nên hỗn loạn lần đầu trước vẫn đang yên lặng quan sát bỗng đứng phát dậy rồi trầm mặt hóa thành rồng đen bay bút lên mây thoáng chốc không còn thấy bóng dáng mưa lửa liên m i n bất tận trăm dặm miền đất phúc như yêu tập mà còn thê thảm như vậy h u n g chi những nơi khác ở phù quân châu phường tuyết sinh bị nhốt trong trận pháp lửa kim ô như nhắm vào hắn cố ý rơi lục đột, đột xuống người khổng tước lại hấp tấp bung ra một luồng linh lực hộ thể mai rùa do linh lực phượng hoàng tạo nên đối kháng với lửa kim ô miễn cưỡng chịu một đòn chẳng hiểu sao phường bắc hà lúc nãy t o n muốn tự tay giết phượng tuyết sinh mà giờ đứng sững tại chỗ từ cổ t r ê n tải ra vô số dây leo đen nhắn bò dọc trên hắn lên trên dây leo kia còn có thể hấp thụ sinh khí hút hơn phân nửa sinh khí vốn đã ít ở vì vị trọng thương của phượng bắc hà thậm chí có dây leo còn từ từ cắm rễ trong máu thịt của hắn k u y mô nóng lại phóng ra một m ù i lửa đốt dây leo thành tro nhưng dây leo âm đằng thế mà có thể mọc ra từ tro tàn tiếp tục trèo lên người phượng bắc hà điên cùng ăn tươi nuốt sống máu thịt của hắn trong giới tử phù ngọc thu đ a m bối rối vì biến cố này đột nhiên cảm thấy cổ tay nóng rực y suýt ra một tiếng rồi vén tay áo lên xem phượng ương nghe tiếng quay đầu nhìn thắng thấy âm đằng quấn trên cổ tay phù ngọc thu như vòng sắt nung đ ỏ làm cổ tay mạnh k h ẳ n g của y đ ỏ bừng phượng ương nhíu chặt mày vì trận mưa lửa liên minh này mà không biết bao nhiêu người đã mất mạng phượng ương lại chỉ để ý cổ tay bị bỏng đ ỏ của phù ngọc thu không sao đâu phù ư ngọc n g thu nhét tay áo vào kẽ vòng tay phòng ngự âm đằng kề sát da mình hơi nóng chút thôi cũng không đau lắm phượng ưng lạnh lùng nhìn âm đằng ngủ s a y như chết rồi lại quay đầu nhìn dây leo còn đang b á m rít phượng bắc hà trên đài xem ra phân thanh của âm đằng đã nuốt phải l ử a phượng hoàng hoặc l ử a kim ô trên người phượng bắc hà nên mới khiến bản thân nóng lên như vậy thấy phù ư ngọc n g thu n h a n h mặt vì bỏng mà vẫn không chịu tháo âm đằng xuống phượng ưng nói chờ t a nhé nói xong hắn định ra khỏi giới tử p h ư ợ ngọc n g thu giật nảy mình vội vàng ôm lấy cánh tay hắn đừng đây bên ngoài bên ngoài toàn mưa lửa mà phượng h ương quay đầu nhìn y p h ư ợ ngọc n g thu lo lắng đến độ hai mắt đ ã h o a hoàn toàn quên mất sự thật phượng hoàng không sợ lửa người trên khán đài đã trốn đi hết nhưng mưa lửa trăm dặm không ngớt đâu còn chỗ nào để trốn sau khi mưa lửa vô tình rơi xuống quanh giới tử thì lửa bùng lên dữ dội chung quanh đầy tiếng gào khóc thảm thiết xưa nay phượng ương chưa bao giờ đồng cảm với nỗi đau khổ của người khác dù tất cả mọi người ở tam giữ chết trước mặt hắn có lẽ lông mày cũng chẳng n h i u một cái nhưng nếu tu sĩ bị đốt thoi thấp kia là phù ngọc thu ánh mắt vàng của phượng ương co lại bỗng nhiên vung ra một luồng linh lực toàn bộ m lưỡi rì rào rơi xuống đài như bị cưỡng ép ngừng lại run rẩy lơ lửng giữa không trung không sao p h ư ợ n g ơi nhẹ nhàng đưa tay sửa sang lọn tóc là xòa trên trán phù ngọc thu rồi dịu dàng nói ta sẽ không sao đâu phù ngọc thu chưa bao giờ biết mưa lửa lại đáng sợ như vậy thế nên khi nghe m ộ c kính nói y hoàn toàn không hề bận tâm từ khi mưa lửa rơi xuống quang cảnh đổ nát thê lương x á t chết thê thảm khắp nơi ấy là chị mới vẹn vẹn chưa đầy nửa k h ắ c phù ngọc thu cảm thấy như mình đang mơ nếu không tại sao mới ban nãy con yên ộ n xem chó cánh chó bây giờ lại đột nhiên biến thành địa ngục thế này người người sẽ gặp nạn phù ngọc thu c u ố n q u y ế t người đừng đi ta không muốn ngươi đi đâu phương ương y lặng nhìn y hồi lâu rồi hỏi sao lại nói vậy phù ngọc thu càng nghĩ càng t h ấ y không ổn trong đầu toàn những lời m ộ c kính nói đệ thấy có nhiều mưa lửa rơi xuống lắm huỳnh khóc rất khổ sở có thể xảy ra chuyện gì khiến y khóc chật vật như vậy trước mặt mọi người chứ lại còn rất khổ sở hơn nữa màu kính còn nói phượng hoàng sẽ tổn thương y xưa nay phù ngọc thu không bao giờ hoài nghi người mình tin tưởng sẽ hại mình nên phối hợp diễn giải rốt cuộc nghĩ ra một khả năng đáng sợ chẳng lẽ phượng hoàng gặp nạn trong mưa lửa khiến hai người âm dương cách biệt nên y mới khổ sở như vậy phù ngọc thu càng nghĩ càng phải có lý nên ông cắn tay phượng hoàng chặt hơn chết cũng không chịu b u ô n màu tiểu thạo nói người sẽ làm ta buồn phù ngọc thu nói nếu người thật sự gặp nạn thì ta sẽ buồn lắm con người phượng ương run lên buồn phượng ương rượu mắt nghĩ thầm nếu người biết ta là ai thì sẽ không buồn nữa đâu phượng ngọc thu ghét diêm la sống như vậy không chừng còn mong hạnh c h ế c l ạ đằng khác ta sẽ không sao phượng ương thản nhiên nói ta cam đoan phượng ngọc thu mờ mịt nói thật không ừ thật phượng ngọc thu rất dễ tin người nghe vậy thì hơi buông lỏng tay nhưng sau đó lại ôm chặt rồi vội hỏi ngươi không gạt ta để chữ chưa ai ỉ vào phượng hoàng như vậy nên hắn chăm chú nhìn phù ngọc thu thật lâu thanh âm càng thêm dịu dàng ta sẽ không lừa ngươi nữa đâu phù ngọc thu đang cực kỳ khẩn trương nên không nghe ra ý t ư của phượng ương bịn c u n thẳng ư ờ i đi phượng ương cũng không nhiều lời nữa mà vén màn trút đi ra ngoài g i tử chẳng hiểu sao hắn đột ngột dừng lại rồi quay người nói với phù ngọc thu ngươi nhìn ta đi nhìn ta một lần nữa thôi phù ngọc thu không hiểu lắm nhưng vẫn nghiêm túc nhìn hắn trong đôi mắt xinh đẹp kia tràn ngập hào quang t r ó lọi tranh c h ứ a tin cậy yêu thương và một sự trìu mến vô hình mà đời này phượng ương chưa bao giờ có được lựa phượng hoàng c h á y rất mạnh nhưng chưa từng khiến phượng hoàng cảm thấy ấm áp nhưng chỉ một ánh mắt của phù ngọc thu lại có thể sửa ấm trái tim hắn phượng ương nhìn sâu vào mắt phù ngọc thu sau đó hắn cố ép mình dứt bỏ sự ấm áp không thuộc về mình này rồi lặng lẽ phất tay áo rời đi áo bào đen tuyền của phượng hòa xẹt qua nửa vòng cung trên không trung thanh hình thẳng tóc hệt như một thanh kiếm sắc bén lao thẳng đến chỗ phượng bắc hà và kim mô